Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp Minh Thiền Dịch Và giảng giải tại Chùa Hội Tông Phú Định Vào năm 1973 Xuất bản bởi nhà xuất bản Quế Sơn Võ Tánh Tài liệu này ghi lại phần luận Của Tổ Bồ Đề Đạt Ma Trong quyển sách Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp Do Thầy Minh Thiền Dịch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 Huyết mạch. Ba cõi lăng xăng đều từ một tâm. Phật trước, Phật sau đều chỉ dùng tâm truyền tâm, chẳng lập văn tự. Có người hỏi nếu không lập văn tự, vậy lấy gì là tâm? Đáp Ông nói tôi, tức là tâm của ông. Tôi trả lời với ông, tức là tâm của tôi. Nếu tôi không có tâm, thì lấy đâu biết để trả lời với ông? Ông nếu không có tâm, thì làm sao ông biết hỏi tôi? Cho nên biết, hỏi tôi tức là tâm của ông đó. Từ lũy kiếp đến giờ, nhận đến hành tung, hoạt động bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, đều là cái tâm vốn có của ông, đều là Phật vốn có của ông. Cái nghĩa chính tâm là Phật là như thế. Ngoài tâm này rốt ráo không có Phật nào khác, có thể được. Nếu lìa tâm này mà tìm bồ đề, niết bàn, thì thật là không tưởng. Tánh chân thật của mình không phải pháp nhân pháp quả, đó là nghĩa của tâm. Tự tâm là niết bàn, nếu nói ngoài tâm có Phật và bồ đề, có thể được, thì thật là không tưởng. Phật và Bồ Đề ở chỗ nào? Ví như có người gian tay bắt hư không, có được gì không? Vì sao thế? Vì hư không chỉ có tên, chớ nào có hình tướng. Bắt đã chẳng được, bỏ cũng chẳng được. Thế là hư không, không thể bắt được. Trừ tâm này ra, mà tìm Phật, rốt rồi không được, cũng giống như vậy. Phật là tự tâm làm ra. Tại sao lìa tâm mà tìm Phật. Phật trước Phật sau chỉ nói về tâm, Tâm tức là Phật. Phật tức là tâm. Ngoài tâm không Phật. Ngoài Phật không tâm. Nếu nói ngoài tâm có Phật, vậy Phật ở đâu? Ngoài tâm đã không Phật, Sao lại còn làm ra cái thấy có Phật để mà dối gạt lẫn nhau, rồi không thể rõ được cái tâm vốn có của mình, Lại bị vật vô tình, nó nhiếp bất tự do. Nếu không tin hiểu như thế, để tự dối gạt, thật là vô ích. Phật không lỗi lầm, chúng sanh điên đảo, chẳng biết giác ngộ tâm mình là Phật. Nếu biết tự tâm là Phật, chớ nên tìm cầu Phật ngoài tâm. Phật chẳng độ Phật, nếu đem tâm tìm Phật, là chẳng biết Phật, là chỉ tự tâm. Những người đi tìm Phật, hết thảy, đều chẳng biết tự tâm là Phật. Cũng chớ nên đem Phật lễ Phật, đem tâm niệm Phật. Phật chẳng tụng kinh, chẳng giữ giới, chẳng phạm giới. Phật không có giữ và phạm, cũng chẳng tạo thiện tạo ác. Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật, tụng kinh, ăn chay giữ giới, cũng không ít lợi gì. Niệm Phật chẳng qua được nhân quả, tụng kinh chẳng qua được thông minh. Giữ giới, chẳng qua, được sanh lên cõi trời. Bố thí, chẳng qua, được phước báo. Tìm Phật quyết định, không thể được. Nếu tự mình không thấu suốt, thì phải nên tìm tham học với thiện tri thức nào đã dứt khoát nguồn cội sanh tử. Nếu chẳng thấy tánh, thì không được gọi là thiện tri thức. Nếu không như thế, dẫu cho có giảng được hết cả kinh Phật, Cũng chẳng khỏi sanh tử, luân hồi, Vẫn ở trong ba cõi chịu khổ mãi mãi. Xưa có tỷ kheo thiện tinh, Giảng được hết cả kinh Phật, Nhưng vẫn chẳng chịu khỏi luân hồi, Cũng chỉ vì chẳng thấy tánh. Thiện tinh đã như thế, Người nay bất quá giảng được Năm ba bốn kinh luận, Rồi vội cho là mình thực hành pháp Phật. Đó là thuộc về hạng người mê. Nếu chẳng biết tự tâm, chí tụng theo xuông mặt chữ của kinh đều là vô dụng. Nếu muốn tìm Phật, phải nên thấy tánh. Tánh tức là Phật, Phật tức là người tự tại, rảnh rang vô sự. Nếu chẳng thấy tánh, suốt ngày chật vật, rong ruổi ra ngoài mà tìm, tìm làm sao được? Tuy không một vật có thể được, nhưng nếu muốn cầu tỏa ngộ, cũng phải nên tham học với thiện tri thức, phải thiết tha cần khổ mà cầu đến bao giờ được tỏ ngộ bổn tâm. Sanh tử việc lớn, không được phép để luống trôi qua, tự dối gạt vô ích. Dẫu có của quý như non, quyến thuộc như các sông hằng mở mắt thấy đó, khi nhắm mắt rồi ra sao? Phải biết các pháp hữu vi đều như giấc mơ, như huyễn hóa. Nếu chẳng gấp tìm thời học đạo. Luôn uống một kiếp trôi qua Tuy rằng tánh Phật Ai cũng vốn tự có Nhưng nếu chẳng nhờ thầy chỉ giáo rốt Không thể tỏ ngộ Những bậc chẳng nhờ thầy mà tỏ ngộ Chỉ là hy hữu trong muôn một mà thôi Nếu tự mình Được nhân duyên hợp ý thánh Thì không cần phải tham học Với thiện tri thức Trường hợp này Gọi là sanh ra đã biết Còn hơn vậy Nếu chưa được tỏ ngộ, phải nên cần khổ tham học, nương nơi giác mới được ngộ. Nếu đã ngộ rồi, chẳng học chẳng sao, không đồng với người mê. Nếu chưa minh bạch, được đen trắng, mà kỳ vọng nói tuyên bày giáo pháp của Phật, Chê Phật kỵ pháp, những bọn như thế, thuyết pháp như thế, hết thảy đều là ma nói, không phải Phật nói. Tức là ma vương đệ tử của họ là ma dân. Người mê chịu cho chúng nó chỉ huy, chẳng được giác ngộ, đọa vào biển sanh tử chỉ vì chẳng thấy tánh, vọng xưng là Phật. Bọn chúng sanh như thế là đại ma vương, gạt gẫm tất cả chúng sanh cho vào cõi ma. Nếu chẳng thấy tánh, dẫu cho giảng được hết cả kinh Phật đi nữa, cũng chẳng qua là ma nói. Là quyến thuộc nhà ma Chẳng phải đệ tử của Phật Đã chẳng biện được đen trắng Thì căn cứ nơi đâu Mà khỏi sanh tử Nếu đã thấy tánh Tức là Phật Chẳng thấy tánh tức là chúng sanh Nếu lìa tánh chúng sanh Mà riêng có tánh Phật Có thể được Vậy Phật hiện ở chỗ nào Như thế Tánh chúng sanh là tánh Phật Ngoài tánh không Phật, Phật tức là tánh. Ngoài tánh này không có Phật nào có thể được. Ngoài Phật, cũng không có tánh nào có thể được. Hỏi, nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật, tụng kinh, bố thí, giữ giới, tinh tiến mở rộng phúc duyên, có được thành Phật không? Đáp, không. Hỏi, vì sao không được? Đáp Nếu có chút Pháp nào có thể được, là Pháp hữu vi, là Pháp nhân quả, là Pháp thọ báo, là Pháp luân hồi. Không khỏi sanh tử, biết chừng nào mà thành Phật. Muốn thành Phật, phải thấy tánh. Nếu chẳng giác ngộ bổn tánh, thì nói những nào nhân nào quả, đều là Pháp ngoài đạo. Nếu là Phật, thì chẳng tập theo Pháp ngoại đạo. Phật là người không nghiệp, không nhân quả. Nếu nói có chút Pháp có thể được, đều là chia bai Phật đó. Căn cứ nơi đâu mà được thành Phật, dẫu cho chỉ trụ chấp một tâm, một năng một giải, một thấy cũng đều bị Phật chẳng thừa nhận. Phật không giữ và phạm, tâm tánh vốn không. Cũng không phải các pháp dơ sạch, không tu không chứng, không nhân không quả. Phật chẳng giữ giới, chẳng tu thiện, chẳng tạo ác, chẳng tinh tiếng, chẳng giải đại. Phật là người vô tác, nếu có tâm đắm chấp để thấy Phật, là bị không thừa nhận rồi. Phật chẳng phải Phật, đừng làm ra hiểu Phật. Nếu chẳng thấy nghĩa này, thì luôn luôn ở đâu cũng đều là mê muội bổn tâm. Nếu chẳng thấy tánh, mà luôn tưởng tượng ra làm cái rảnh rang, vô tác, đó là tội nhân lớn, là người si, rơi vào ngoan không vô ký, ngây ngây như người sai, chẳng phân được tốt xấu. Nếu muốn tu theo pháp vô tác, trước phải thấy tánh, rồi sau dứt các duyên lự nơi tâm, nếu chẳng thấy tánh, mà được thành Phật, thì thật là chuyện tưởng tượng. có người bác cho rằng không nhân quả tha hồ mà tạo nghiệp ác vọng nói vốn không làm ác không tội con người như thế sẽ đọa vào địa ngục vô dáng tối tâm mãi mãi nếu là người trí không nên hiểu như thế hỏi đã nói giàu cho làm luận hoạt động lúc nào cũng đều là bổn tâm vậy khi vô thường đến với xác thân Sao lại chẳng thấy bổn tâm? Đáp Bổn tâm lúc nào cũng hiện bày, chỉ tại ông chẳng thấy. Hỏi Lúc nào cũng hiện bày, vì sao chẳng thấy? Tổ sư nói Ông có từng nằm mơ lần nào không? Đáp Có Hỏi Khi ông nằm mơ, có phải là bổn thân của ông không? Đáp, phải. Lại hỏi, Ông nói năng hoạt động với ông là một hay khác? Đáp, không khác. Nói, Nếu đã chẳng khác, Thì thân của ông đây cũng chính là pháp thân vốn có của ông đó. Chính ngay pháp thân này là bổn tâm của ông đó. Tâm này từ lưỡi kiếp đến giờ, Vẫn y nguyên như thế Chưa từng có sanh tử Chẳng sanh chẳng diệt Chẳng thêm chẳng bớt Chẳng dơ chẳng sạch Chẳng tốt chẳng xấu Chẳng đến chẳng đi Chẳng phải chẳng quấy Chẳng tướng nam tướng nữ Cũng không phải tướng tục tướng tăng Không già không trẻ Không thánh không phàm Không Phật không chúng sanh Không tu không chứng Không nhân quả không gân lực Không tướng mạo cũng như hư không, bắt chẳng được, bỏ chẳng được, núi sông gành đá không chướng ngại được, hiện ẩn qua lại, tự tại thần thông, suốt năm uẩn, vượt sanh tử, tất cả nghiệp chướng đối với pháp thân cũng đều không thể trói buộc được. Tâm này rất vi diệu khó thấy, chẳng đồng với cái tâm nghiệp chướng do trần cảnh tạo nên. Cái pháp thân, tâm tánh này ai ai cũng sẵn có trong tâm ấy động tay máy chân nhất nhất đều không lìa nhưng khi hỏi đến đều không thể nói được giống như người gỗ hết thảy đều tự mình thọ dụng nhưng sao lại không biết Phật nói tất cả chúng sanh đều là mê muội vì thế nên tạo nghiệp đọa vào sanh tử muốn ra rồi lại vào chỉ vì chẳng thấy tánh chúng sanh nếu chẳng mê tại sao khi hỏi đến Việc trong tâm tánh, thì lại không có một người biết được. Tự mình động tay máy chân, sao mình không biết? Cho nên, biết thánh nhân nói không lầm, vì người tự mê muội Nên, biết tánh này rất khó tỏ, chỉ có Phật mới được tỏ ngộ thôi. Hết thải trời, người, chúng sanh đều không tỏ suốt. Nếu có trí tuệ tỏ suốt được tâm này, thì gọi là pháp tánh. Cũng gọi là giải thoát. Sanh tử không trói buộc được. Tất cả pháp không chứng ngại được. Thế gọi là đại tự, đại vương như lai. Cũng gọi là không thể nghĩ bàn. Cũng gọi là thánh thể. Cũng gọi là trường sanh bất tử. Cũng gọi là đại tiên. Danh tuy chẳng đồng, thể vẫn là một. Bực Thánh nhân nói ra, dẫu có môn bàn phân biệt, cũng đều chẳng lìa tự tâm. Tâm lượng rộng lớn ứng dụng vô cùng, ứng ra mắt thấy sắc, ra tai thấy tiếng, ra mũi biết mùi, ra lưỡi biết vị, cho đến hết thải hành tung, hoạt động cũng đều là tự tâm. Bất cứ lúc nào, chỉ có bậc đường ngôn ngữ, tức là tự tâm. Nên nói, sắc như lai vô tận, trí huệ cũng vô tận. Sắc vô tận là tự tâm, tâm khéo hay phân biệt tất cả pháp, nhận đến tất cả hành tung hoạt động cũng đều là trí huệ. Tâm không hình tướng, nên trí huệ cũng vô tận. Nên nói, sắc Như Lai vô tận, trí huệ cũng như thế. Còn cái thân tứ đại, tức là cái thân phiền não, thân sanh diệt, pháp thân thường trụ không chỗ trụ, pháp thân của Như Lai thường chẳng thay đổi nên kinh nói chúng sanh nên biết tánh Phật vốn tự có ngài ca giết chỉ ngộ được bổn tánh mà thành Phật bổn tánh tức là tâm tâm tức là tánh tánh với tâm Chư Phật không hay Phật trước Phật sau chỉ truyền tâm này ngoài tâm này không có Phật nào cả chúng sanh điên đảo chẳng biết tự tâm là Phật dông rủi ra ngoài mà tìm suốt ngày chật vật niệm Phật lễ Phật Vậy Phật ở đâu? Chớ nên hiểu như thế, làm như thế, chỉ biết bổn tâm, ngoài tâm không có Phật nào khác. Kinh nói, phạm cái gì có tướng, đều là hư vọng. Lại nói, Phật ở đâu? Chỗ nào không Phật? Tự tâm là Phật, chẳng nên đem Phật lễ Phật, dẫu có tướng Phật hoặc tướng Bồ Tát hiện tiền, cũng quyết định chớ nên lễ kỉnh. Tâm ta vắng lặng, vốn không có tướng như thế. Nếu chấp tướng tức là ma, đều rơi vào tà đạo. Nếu là huyển từ tâm khởi, lại càng không nên lễ. Lễ là không biết, biết thì chẳng lễ. Nếu lễ là bị ma nhiếp Sợ hậu học chẳng biết, nên phải biện bạch như thế này. Các Phật như Lai, trên bụng tánh đều không có tướng như thế, phải nên chú ý. Khi thấy cảnh giới lạ, quyết định không nên chấp, cũng đừng sanh sợ hãi, chẳng cần nghi hoặc Tâm ta bổn lai thanh tịnh, đâu có tướng như thế. Nhận đến tướng Thiên Long, dạ xoa, quỷ thần đế thích Phạm Vương, đi nữa, cũng chẳng nên sanh tâm kính trọng, cũng đừng sợ hãi. Tâm ta bổn lai vắng lặng, tất cả tướng đều là tướng hư vọng, chỉ đừng chấp tướng là hơn. Nếu khởi tâm thấy Phật, thấy Pháp, và thấy các tướng Bồ Tát, Mà sanh kỉnh trọng, tức là tự đoạ vào trong chúng sanh, nếu muốn liền được tỏ ngộ, chỉ đừng nhận một pháp nào là được, không cần nói gì thêm. Nên Kinh nói, phạm cái gì có tướng đều là hư vọng, đều không có thật, huyễn không có tướng nhất định là pháp vô thường, chỉ đừng chấp tướng là hợp với ý thánh. Nên Kinh nói, Lìa tất cả tướng, là danh hiệu chư Phật. Hỏi: Tại sao không được lễ Phật, Bồ Tát? Đáp: Thiên Ma ba tuần Atula cũng hiện thần thông làm được các bướng Bồ Tát và nhiều cách biến hóa. Đó là ngoại đạo chứ không phải Phật. Phật là tự tâm, đừng lầm lễ lạy. Chữ Phật là tiếng Ấn Độ, theo xứ ta gọi là tánh giác giác nghĩa là linh giác ứng cơ tiếp vật những mày biết mắt động tay mấy chân đều là tánh linh giác của mình tánh tức là tâm tâm tức là phật phật tức là đạo đạo tức là thiền nội một chữ thiền phạm thánh cũng khó lường được nếu chẳng thấy tánh là không phải thiền dẫu cho giảng được thiên kinh vạn luận Nếu chẳng thấy tánh, cũng chỉ là phàm phu, đào cả sâu màu, không thể dùng lời mà tỏ được hết. Vậy kinh điển căn cứ nơi đâu mà có thể đến được? Chỉ thấy bộn tánh, dầu cho không biết một chữ, cũng là thấy tánh, tức là thánh thể. Vốn nó là thanh tịnh, không tạp không nhơ, có nói năng điều gì, đều là thánh nhân từ tâm mà khởi dụng dụng và thể bổn lai là không danh ngôn còn chẳng đến được vậy 12 bộ kinh bằng cứ nơi đâu mà đến được đạo vốn viên thành chẳng phải tu chứng đạo không phải sắc sắci vi Diệu khó thấy chỉ như người uống nước lạnh ấm tự biết mà thôi không thể nói cho người khác nghe được chỉ có Như Lai biết được ngoài ra người trời các loại đều không hay biết Vì trí phạm phu không đến được, Nên mới chấp tướng, Chẳng rõ tự tâm, Vốn vắng lặng rỗng rang Nên vọng chấp tướng, Và tất cả pháp, Mới đọa ngoại đạo, Nếu biết, Đều từ tâm sanh, Thì chẳng nên chấp, Chấp là chẳng biết, Nếu thấy bộn tánh, Thì mười hai bộ kinh, Chẳng qua chỉ là văn tự rỗng, Ngàn kinh muôn luận, Cốt để tỏ tâm, Nếu nói ra, liền khế hợp, Thì kinh giáo dùng được vào đâu? Chí lý hết nói năng, kinh giáo chỉ là từ ngữ, thiệt chẳng phải đạo. Đạo vốn không nói năng, nói năng là vọng. Người tu đêm đến có nằm mơ, thấy lâu đài cung điện, voi ngựa, hoặc cây cối rừng ao. Cho nên muốn lòng tham đắm, vì hết thảy trận ấy đều là chỗ để thác sanh, điều này phải hết sức chú ý. lại nữa khi lâm chung chẳng nên chấp tướng thì trước liền trừ nếu tâm nghi phát khởi là bị ma nhíp pháp thân bổng lai thanh tịnh không thỏa lãnh một điều gì chỉ vì mê muội không hay biết nên vòng thọ báo vì có tham đắm nên mất tự do nếu ngộ được bổn tâm thì chẳng đắm nhiễm nếu là từ thánh vào phàm thì hiện bao nhiêu tập loại tự làm chúc sanh, đó là một việc khác. Nên Thánh Nhân, làm nghịch làm thuận, đều được tự tại. Tất cả nghiệp chướng không trói buộc được. Đối với bậc ấy, có đại oai đức đã lâu, cho nên tất cả nghiệp chướng đều bị chuyển hết. Thiên đường, địa ngục, hết thành vấn đề. Còn Phạm Phu, thần thức mê muội chứ không phải trong ngoài sáng suốt như Thánh Nhân. Nếu có chỗ nghi, Thì chớ nên làm Làm là bị trôi lăng theo sanh tử Khi ăn năn đã muộn Nghèo cùng khốn khó đều tự vọng tưởng sanh Nếu ai tỏ được tâm này Thì nên lần lượt khuyên bảo lẫn nhau Chỉ làm mà không trụ không chấp Là vào được tri kiến như lai Người mới phát tâm thần thức chưa định Nếu khi nằm mơ Thấy cảnh lạ hiện đều là tự tâm khởi Quyết định chớ nghi, không phải ngoài tâm có cảnh. Nếu mơ thấy ánh sáng như mặt trời, tức là tập nghiệp còn thừa sắp hết, tánh pháp giới hiện, đó là điềm sẽ thành đạo. Chỉ tự mình biết, chẳng nên nói cho ai nghe. Hoặc khi rong chơi trong vườn vắng lặng, đi đứng nằm ngồi mắt thấy ánh sáng, hoặc trong đêm tối cũng thấy ánh sáng như ban ngày, đừng lấy làm lạ, đều là tự tâm muốn hiển hiện. Hoặc nằm mơ, Thấy trăng sao tỏa sáng, đó cũng là điềm các duyên muốn dứt, cũng chớ nên nói cho ai nghe. Còn như nằm mơ thấy đi trong tối tâm u ám, đó cũng là tự tâm phiền não, chứng nặng, cũng chỉ nên tự biết. Nếu đã thấy tánh, chẳng cần phải đọc kinh niệm Phật, học rộng hiểu nhiều vô ích, còn làm cho thần thức lại tối thêm. Kinh giáo chỉ để nêu tâm, nếu rõ được tâm đâu cần phải xem kinh giáo. Nếu là từ phàm vào thánh, phải nên ngừng nghiệp dưỡng thần, tùy phận qua ngày, nếu là người nhiều sân nhuế, làm cho tánh sanh chướng đạo, tự gạt gẫm vô ích. Thánh nhân ở trong sanh tử tự tại hiện ẩn ra vào chẳng định, tất cả nghiệp chướng hết thành vấn đề, hết thảy chúng sanh, chỉ cần thấy bộn tánh là tập nghiệp liền dứt, thần thức không bị mê, nhưng phải là tức thì liền nhận. Nếu muốn thật ngộ đạo, thì đừng chấp tất cả pháp, ngừng nghiệp dưỡng thần, thì dư tập cũng hết, tự nhiên minh bạch không cần dụng công. Ngoại đạo chẳng rõ ý Phật, dụng công rất nhiều, mà vẫn trái với ý thánh. Suốt ngày bo bo niệm Phật tụng kinh, mà vẫn mê muội bổn tánh, chẳng khỏi luân hồi. Phật là người rảnh rang, đâu cần chật vật rộng cầu danh lợi, chỉ có người chẳng thấy tánh. Mới đọc kinh niệm Phật, xuyên học, sau thời hành đạo, ngồi hoa chẳng nằm, học rộng nghe nhiều, và cho đó là Pháp Phật. Chúng sanh như thế đều là người kinh Pháp, Phật trước Phật sau chỉ nói thấy tánh, các hành động đều là vô thường. Nếu chẳng thấy tánh mà vội cho rằng mình đã được đạo vô thượng Bồ Đề, đó là hạng tội nhân lớn. 10 vị đệ tử lớn của Phật, ngài A Nan là người học rộng bậc nhất mà với Phật còn không biết, chỉ học rộng nghe nhiều. Hết thảy nhị thừa ngoại đạo đều không biết Phật, chỉ biết dấn theo pháp tu chứng bị đọa vào trong nhân quả, đó là chúng sanh nghiệp báo, chẳng khỏi sanh tử, trái với ý Phật rất xa, là kẻ khinh Phật đó. Trong kinh có nói, hạng chúng sanh ấy thuộc nhất xiển đề, chẳng có lòng tin, nếu có lòng tin thì người ấy là một vị Phật. Nếu chẳng thấy tánh, cho nên bắt trước che bày những người lương thiện, tự dối gạt vô ích. Thiện ác rõ ràng, nhân quả phân minh, thiên đường địa ngục chỉ ở trước mắt. Người ngu chẳng biết hiện đọa vào địa ngục tối tăm cũng không hay. Chỉ vì nghiệp nặng nên không thể tin. Ví như người mù chẳng tin người ta nói có ánh sáng, dầu có các nghĩa thế nào cũng không tin được, vì đã mù, lấy đâu mà phân biệt được sáng tối. Người ngu cũng thế, hiện tiền đã bị đọa vào súc sanh tạp loại, chỗ ở trong nghèo cùng hạ tiện, cầu sống chẳng được, cầu chết cũng chẳng được. Tuy thọ khổ như thế, nhưng dẫu có ai hỏi, họ cũng tự gọi mình được yên vui. Nên biết tất cả chúng sanh, dẫu sanh vào chỗ vui thật, cũng không hay biết. Hạ người ác như thế, chỉ vì nghiệp chướng quá nặng, nên không thể phát lòng tin, không tự do được. Nếu thấy được tự tâm là Phật, chứ không phải ở tướng bên ngoài, thì dẫu bạch y cư sĩ cũng vẫn là Phật. Nếu chẳng thấy tánh, dù có đầu tròn vai vuông, cũng là ngoại đạo. Hỏi: Cư sĩ còn vợ con, dâm dục làm sao thành Phật được? Đáp: Chỉ nói thấy tánh, chẳng bàn đến dâm dục. Chỉ vì chẳng thấy tánh, miễn được thấy tánh thì dâm dục vốn tự rỗng lặng, tự nhiên dứt trừ, không còn tham đắm nữa. Dẫu cho dư tập hãy còn, cũng chẳng làm hại được. Vì sao thế? vì tự tánh vốn nó tự thanh tịnh, tuy ở trong sắc thân năm uẩn tánh nó cũng vốn thanh tịnh không ô nhiễm pháp thân bổn lai không thọ không đói không khác không lạnh nóng không bệnh hoạn không ân ái không quyến thuộc không khổ vui tốt xấu không vắng dài mạnh yếu vốn không một vật có thể được chỉ vì cố chấp cái thân này nên mới có các tướng đối khác lạnh nóng bệnh chứng nếu chẳng chấp là được tự tại nếu trong sanh tử mà được tự tại chuyển trở lại các pháp đừng để các pháp chuyển cũng như thánh nhân thì ở đâu lại không yên nếu tâm có chỗ nghi quyết định không thể tự tại không khỏi sanh tử luân hồi nếu thấy tánh thì dấu bần cùng hạ tiện đồ tễ sắc sanh cũng vẫn thành phật hỏi độ tế làm nghiệp sát sanh, làm sao thành Phật được? Đáp Chỉ nói thấy tánh, chẳng nói tạo nghiệp. Dẫu sao có tạo nghiệp thế nào, nghiệp cũng không thể trói buộc được. Từ lưới kiếp đến giờ, chỉ vì chẳng thấy tánh, nên mới có trôi lăng xa đọa vào địa ngục sanh tử. Khi ngộ được bổn tánh, sẽ không tạo nghiệp nữa. Nếu chẳng thấy tánh, Niệm Phật để khỏi nhân quả cũng không thể được, không luận là sát sanh. Nếu được thấy tánh, tâm sát liền trừ, nghiệp sau cũng không thể trói buộc được. Cho nên hai mươi bảy vị tổ ở Tây Trúc chỉ truyền nhau tâm ấn, nay ta đến cõi này cũng chỉ truyền đốn giáo Đại Thừa, chính tâm mình là Phật, chớ chẳng nói đến dự giới, tinh tiến, khổ hạnh, nhẫn đến vào nước vào lửa. Lêu lên gươm đao, ăn một ngày một bữa, ngồi hoài chẳng nằm, hít thải những cái ấy, đều là Pháp hữu vi ngoài đạo. Nếu rõ được cái tánh linh giác chính là tánh Phật, Phật trước Phật sau chỉ nói truyền tâm, chứ không có Pháp nào khác. Nếu rõ được tâm này, dầu phàm phu không biết một chữ, cũng vẫn là Phật. Nếu chẳng rõ tự tánh linh giác của mình, dẫu cho đêm thân này tán ra cho bụi, Để tìm Phật rốt cũng chẳng được gì. Phật cũng gọi là Pháp Thân, cũng gọi là Bốn Tâm. Tâm này không hình tướng, không nhân quả, không gân cốt, vốn như hư không, bắt chẳng được, chớ không phải như vật chất, không phải như ngoại đạo nói. Tâm này chỉ trừ như lai ra, hết thảy chúng sanh đều mê muội, đều chẳng tỏ ngộ. Nhưng tâm này không phải lìa cái thân vật chất này. Nếu thân tứ đại này mà lìa tâm là không có sự sống, làm sao có biết? Nhận đến nói năng vận động, thấy nghe hay biết đều là cái động dụng của tâm. Động là tâm động, dụng là tâm dụng. Ngoài động dụng không tâm, ngoài tâm không động dụng. Động chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa động, lìa động không tâm. Liệt tâm không động. Động là tâm dụng, dụng là tâm động. Động tức tâm dụng, dụng tức tâm động, chẳng động chẳng dụng, dụng và thể vốn không. Không vốn không động. Động dụng do tâm, tâm vốn không động. Nên kinh nói, động nhưng không chỗ động, suốt ngày đi đến nhưng chưa từng đi đến, suốt ngày thấy nhưng chưa từng thấy. Suốt ngày cười, nhưng chưa từng cười. Suốt ngày nghe, nhưng chưa từng nghe. Suốt ngày biết, nhưng chưa từng biết. Suốt ngày mừng, nhưng chưa từng mừng. Suốt ngày đi, nhưng chưa từng đi. Suốt ngày đứng, nhưng chưa từng đứng. Nên kinh nói, bạc đường nói năng, dứt hết nơi chỗ, thấy nghe hay biết, vốn tự tròn vắng. Nhận đến giận mừng Đau ngứa nào khác người gỗ Chỉ vì suy tìm cái đau ngứa Không thể được Nên Kinh nói Nghiệp ác thì được báo khổ Nghiệp thiện thì được báo vui Chứ không phải chỉ sân bị đọa địa ngục Mừng được sanh thiên Nếu rõ được cái tánh mừng giận vốn không Chỉ đừng chấp nghiệp là giải thoát Nếu chẳng thấy tánh Giảng kinh quyết không bằng cứ Nói không sao cho hết, chỉ đại lược ta tránh đôi điều mà thôi. Tụng rằng, tâm tâm, tâm không thể tìm, rộng cùng khắp pháp giới, hẹp chẳng chứa đầu kim, ta vốn cầu tâm, chẳng cầu Phật. Biết rõ ba cõi, rộng không vật, nếu muốn cầu Phật, chỉ cầu tâm, chỉ tâm này, tâm này mới là Phật. Ta vốn cầu tâm, tâm tự trì, cầu tâm chẳng được, tự tâm hay, tánh Phật chẳng từ ngoài tâm được, tâm sanh là lúc, tội sanh rồi. Kể rằng, ta vốn đến cõi này, truyền pháp cứu mê tình, một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Luận huyết mạch của Tổ Đạt Ma đến đây là hết.